mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết phản diện tác giả fire, fire qua giọng đọc Hiền Nguyễn truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Unchorn Production chương 52 part 2 Lorenzo đầu không ngẩng thân không cử động cơ hồ còn không hề để ý đến những giọt mưa thấm đẫm bờ vai Chứ đừng nói chi Đến nhân vật đang đứng cạnh xe mình Có tiếng gót giày nảy xuống Mặt đường ẩm ướt Cửa xe phía bên kia được mở ra Rồi đóng lại Người thiếu nữ đưa những ngón tay thon thả nhấn vào nút kéo mũi xe Sau đó chậm rãi Thở đều cho đến khi không gian hoàn toàn Trở lại sự tĩnh lặng Cho của thời khắc Anh cần về thay đồ Giọng nói lại một lần nữa trỗi lên Đối phương chậm rãi Ngẫn đầu Những đường nét như tạc trên gương mặt anh Cứng đờ Đôi mắt vẫn hướng về phía trước Lạnh lẽo và tàn nhẫn Như thể sự tồn tại của mình Chưa bao giờ có thứ gì gọi là hơi ấm Đặng an thi rùng mình Sợ rằng độ chính xác của nó Chẳng còn đơn giản nằm Ở, ở hai chữ là thở như nữa rồi Không cần hỏi Em không an tâm, nên đã đi theo hai người. Cô lên tiếng sau nhiều giây, nhìn chầm chầm và con người băng lãnh bên cạnh. Lúc bấy giờ, vẫn dõi mắt vào một điểm vô định nào đó bên ngoài xe, hoàn toàn làm ngơ sự hiện diện của cô. Lũ <cười>, cười nhạt người tháo nữ cười cúi đầu. Sau đó một lần nữa chờ đợi trong vô vọng, giọng tắt lên mang đầy sự khúc phục không ngờ có một ngày em lại gặp lại thiếu gia như thế này tại sao còn chưa về ý vẫn không quay sang ăn thi Lorenzo tiếp lời giọng phẫn lì không chút cảm xúc rõ ràng là từ thiếu gia đã khơi dậy chút gì đó trong vị chủ tịch trẻ nhìn ra anh nhìn anh ra đi trong tâm trạng đó làm sao em có thể an tâm ra khỏi xe, xem nào, Enzo. Anh luôn tự hào là kẻ lý trí. Chuyện vừa rồi, nào phải lỗi của em. Ra khỏi xe. Ánh mắt của anh kiên định, vẫn không hề chạm đến người thiếu nữ ngồi kề. Và Enzo không phải để cho nhân viên gọi ông chủ của mình. Anh nghiêng lắc đầu, đôi mắt trong phút chốc lộ vẻ đau thương. Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên vuốt mái tóc ẩm. Ước trên gương mặt sắc lạnh Em biết chứ Anh nào phải Angel Cô cười khổ não Cũng phải là chẳng phải là Angel Chưa bao giờ và sẽ không Nước mắt tuôn rơi Đặng An Thi ép đầu vào lòng ngực Của người đàn ông mình hết mực yêu thương Giọng nói lần đầu tiên trong nhiều năm Lộ vẻ chua xót, Vỏ ra chính luận Anh có biết em khổ vì anh nhiều lắm không dù biết rõ con người anh hướng về mãi mãi vẫn là cô ta, vậy mà năm năm nay em vẫn dại khờ lừa gạt bản thân. Em yêu anh đến nỗi mù quán, tự thay đổi, đến nỗi khi nhìn vào gương cũng chẳng nhận ra bản thân mình nữa. Mấy năm qua em biết anh đối xử tốt với bố con em không phải là vì mang ơn. Anh cũng từng chính miệng nói thẳng sẽ không chịu trách nhiệm vì bất cứ cống hiến hy sinh gì mà bản thân không đòi hỏi từ em. Bắt quá chỉ là Em khiến anh nhớ đến cô ta đúng không Đúng Sọt lùi lại Như chạm phải lửa Ánh mắt làm nhòa cả gương mặt trang điểm tinh xảo An thi cảm thấy trái tim nóng rác Còn hơn là bị bỏng Vậy mà đôi mắt kẻ đối diện Vẫn lạnh buốt Từ mùi nước hoa Thói quen Lời ăn tiếng nói Trang phục màu sắc yêu thích Mỗi một con, mỗi một người đàn bà đi qua đời anh đều mang đến một cái gì đó của nguyện ái. Bản thân anh có nhận ra điều này không? Có. Khỉa môi của Lorenzo cấm lên một nụ cười không thuần thánh. Anh quay sang, ném cho An Thi một cái nhìn hờ hững. Và em chính là tổng hợp những đặc điểm trên. Nếu không nghĩ làm sao tôi có thể giữ em bên cạnh lâu như vậy. Anh... Đặng an thi ngẹn ngào Không ngờ người đàn ông này Có thể thản nhiên thừa nhận Sự ám ảnh của mình Đối với một người đàn bà như thế Hoàn toàn không phủ nhận Hoàn toàn không chối bỏ cảm xúc của mình Đó là Em chưa chắc đến Đó là em chưa nhắc đến Những lúc vui vẻ cùng nhau Cái tên mà tôi gọi tuyệt đối Không phải là đặng an Vóc Mắt mở to, bàn hòn Đàn An Thi lắc đầu ngoài ngoại Khi nhìn thẳng vào người đàn ông mình yêu thương Mái tóc đen, ướt đẫm Rủ xuống che đi Màu, mặt ông Từng một thời Dỗi vào cô với tia cười ấm áp Sợ rằng đến cả chút ánh sáng đó Cũng là mộng ảo Do bàn tay, ác ma gây dựng Nhằm phải lừa thế gian Anh đang làm gì thế Angel Đây không phải là anh An Thi thở hắt ra Bàn tay nắm chặt lại bên hông Anh không phải là con người khốn nạn như thế này Rốt cuộc thì em đã làm gì Khiến anh phải làm đau em đến độ này Ngón tay chạm khẽ Lên chỗ vượt bị tát Kẻ đàn ông trước mặt cô cười khẽ Bầu không khí trong một giây Bỗng tràn ngập sự ủy dị Cô đã cho người ái an Huệ gì Cái gì An Thi thẳng thốt Đừng vờ Những gì hai người nói ít nhiều cũng lọt vào tai tôi Đàn bà đó Không phải là con người dễ dàng mang ơn người khác Tôi muốn biết chính xác Chuyện gì đã xảy ra Giữa hai người ngày đó Phải móc vài chục giây Đặng An Thi mới tiêu hóa hết ý nghĩa Của câu nói này Biểu hiện trên gương mặt của cô biến đổi Từ ngạc nhiên, tức giận, đau khổ Rồi cuối cùng là sự chăm biếm Tàn độc Vậy ra Cuối cùng cũng là vì cô ta sao? Cười nhạt, cô đưa tay lên sờ lấy thái dương. Anh làm tôi đau là vì cô ta để khiến anh đau. Bất chợt quay sang Lorenzo, An thi thủng thất. "Không, tôi đã làm rồi. Anh không phải là một kẻ khốn nạn, anh còn trên cả thế nữa." Vẫn với nụ cười khẩy trên môi, Lorenzo dõi đôi mắt vô cảm. Vào kẻ đối diện, không hề có một chút Phật lòng vì bị sĩ nhục. Em theo tôi, đã năm năm nay, vậy mà vẫn chưa rõ ràng điều đó hay sao? Đáng thất vọng thật. Bàn tay, sơ lên, toàn rán xuống. bỗng bị chụp lại, đôi mắt nâu dần dần sẵn màu khi sấy thẳng vào người thiếu nữ đang trong cơn phẫn nộ cục cùng một lần là đủ. Lorenzo rít qua kẽ răng. Nếu không phải để tình đặng Phương Ân đã cứu tôi ngày đó, tôi đã có thể kết thúc em dựa vào hành động vừa rồi. An Thi thở dài, mắt long sọng hướng thẳng Về Lorenzo. Tôi muốn câu trả lời hoặc em nói hoặc tôi sẽ gieo cho gieo đặng Phương Ân là cho vỏ ra thiết nghĩ những tên già. Cõi cổ hữu đó Sẽ rất vui mừng để tiếp đón một kẻ Được cho là quân phản bội Vài phút trôi qua Trong sự căng thẳng tộc độ như nên đến cuối cùng Bị cắt đứt bởi giọng nói đềm đạn Anh muốn biết sao Được Đôi mắt đỏ mỏng con lên Tạo thành một nụ cười hồng mỹ Người thiếu nữ đưa bàn tay còn lại Lên chạm khẽ về má đối phương Em hiện giờ còn chút rượu Và một kẻ bầu bạn Nếu anh có thể khiến em hài lòng Có lẽ khi say rồi Sẽ cho anh biết Đừng giở trò với tôi ấy đừng nóng Anh không phải Nôn nóng Muốn biết ân huệ của em đang trong việc ái là gì sao Để có thể thay cô ta Trẻ giúp Hay sao Lạ cười cô dịch chuyển tay xuống lòng ngực Của La Jinjo Đôi mắt phóc lên đầy ẩn ý Anh có biết lúc người ta thoải mái Lời thật muốn nói tôi ra không đôi mắt của anh nheo lại Nhìn cô đầy dọa xét Anh không muốn nghe em nói dối đâu nhỉ Vậy là Trong làng mưa tầm tả Và sắc sám của bầu trời u ám Ánh đèn đỏ phút chốc cháy lên nhòa nhẹ Chiếc xe đen tuyền sau đó phóng đi trên con đường đẫm nước để lại phía sau không gì hơn là một ít dư vị của đắng cay và tình yêu bị thương tổn. Tình yêu là gì nhỉ? Nó khiến cho con người ta đâm đầu vào những chuyện ngu sống nhất.